Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net một bó gì đó giống như toàn bánh tét lớn Vừa nghe nói là Thạch An đã kêu lên Vật đó đâu rồi Dạ ở ngoài xe Thầy An chạy nhanh ra Mà hai chân nhục yếu lại Linh tính cho anh biết điều chẳng lạy Vật đó đặt nằm ở băng ghế sau cùng Mà vừa nhìn thấy Thạch An đã nhận ra ngay Đó là cây gói xác chết treo trên cây ở bờ biển hồ bà anh đã gặp hôm trước. Ai gửi vật này? Nhập lung Tùng lúc xe sắp sửa chạy. Về đây thì có một ông lão đã lên xe từ lúc nào không biết. Vừa bước xuống xe vừa chỉ tay lên mà nói. Mày chở vật này về giao cho chủ xe. Nói với bà ta là hãy nhận lại vật. Mà bà đã cho người sô sướng hồ cách đây 5 tháng. Rồi ông Tài biến mất. Bà kham sô đang đứng, bỗng té ngồi xuống chiếc ghế trượt bị Trong lúc xam xam ra thì ơi biến sắc. Chỉ có Thạch An, bỗng nhiên anh cười lên như điên rồi thét to Cuối cùng thì em cũng đã tìm tới đúng chỗ rồi Mỹ Lệ ơi. Trong lúc mẹ con bà kham sô xanh mặt lại thì Thạch An lại càng cười lớn. Chẳng biết là anh đang tỉnh hay đang mê Hãng xe đỏ chạy tuyến Nam Vang Sài Gòn Là của bà Khám Sô Trong số hơn chục đầu xe Thì chiếc xe do Thạch An Con rẻ bà lái là chiếc mới nhất Nhưng kể từ khi xảy ra tai nạn Rồi đến việc xác chết bó chiếu nằm trên xe Thì hầu như chiếc xe đó không kiếm được tài xe Ai cũng ngại lái nó Mà ngay như Thạch An Kể từ hôm đó cũng bỏ nhà đi luôn Chẳng biết là đi đâu Vào sáng sớm một ngày cuối năm Bà Kham Sô ngồi xe Cùng Sam Sam Sari Do tài xế hiệp lái Đi về hướng Sài Gòn Từ Nam Vang về Bù Vét Tức biên giới chỉ có ngót 200 cây số Nhưng chẳng hiểu sao hiệp lái Với tốc độ khá cao Mà từ sáng sớm cho đến xế chiều Vẫn chưa thấy tới Quá sốt ruột bà kham xô hỏi. Tới đâu rồi Hiệp? Hiệp cũng ngơ ngác. Anh phải nhìn quanh mấy lượt mới trả lời. Sầu lạ quá. Còn lái đúng hướng. Láng lẽ giờ này đã qua khỏi Tây Ninh rồi. Mà sao hình như... Anh nhìn thấy chiếc cầu. Bà con sông lớn phía trước mặt. Có một thị trấn quen thuộc. Thì giật mình. Ủa sao kỳ quá? Xam xam ra đi buộc miệng. Hay là lạc rồi? Hiệp buông thẳng Lạc thiệt rồi Bà khám sổ trận mắt nhìn Hiệp Mày lái đi đâu mà lạc? Ở đây là đâu? Hiệp ấp ủng Dạ hình như là Con phong thom bà ơi Bà ta kêu lên Về Sài Gòn Sao mày chạy ngược lên đây làm gì? Bộ muốn đi ăn co hả? Hiệp lung tung Dạ con đi về hướng Sài Gòn mà Hồi nãy bà thấy xe mình qua phản nhất lương đó Mà hướng đó thì chỉ mấy trăm cây số Là tới Tây Ninh rồi Xó kỳ lạ vậy Xàm xàm xà rìa lên Đầu óc mày để đâu Trời ơi Đi lên đây làm gì không biết nữa Tự dâng bà khám xô dùng mình Bà run rộng nói Chạy ra khỏi tỉnh này ngay đi Hiệp quýnh quáng Quay đầu xe Và suýt nữa anh đã đâm xe vào thành cầu Càng khiến cho bà cam sô hốt hoảng Mày chạy cẩn thận chứ Mau mau đi Vừa khi đó Có một chiếc xe tải Chở đầy hàng hóa va chạm Với một xe tải khác Ngay dốc cầu Phía vừa đi qua Khiến hai xe nằm vắt ngang cầu Và hàng đoàn xe phải kẹt lại Hiệp kêu lên Điệu này làm sao quá Phải mất hơn 2 giờ sau Đường mới khai thông Lúc ấy trời đã tối và đổ mưa Hiệp nói Đường này không an ninh Làm sao đi tối được Mà từ đây trở lại biên giới Phải trên 400 cây số E rằng Xam xam rơi đi Xam xam ra đi Đã quá mệt cô nàng cắt lên Kiếp khách sạn nào ở đi Đi không nổi nữa đâu Nhưng bà kham xô phản đối liệt Muốn ngủ thì chạy qua tỉnh khác Chứ không được ở đây Sam Sam Sarin bực mình ngay với mẹ mình. "Ba kỳ quá, ở đâu mà không được, miễn có khách sạn thôi." Bà Khâm Sở nói như hét. "Tao nói không được mà." Điệp phải lên tiếng. "Cô Sam Sam Sarin nói đúng, giờ này chỉ có thể ngủ ở con phong tòm này thôi." Chứ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net